c hơn ư g c h nữa g tưởng ngày Dương gần nàng thường nhường trong ánh mắt hắn tràn ngập nàng, tưởng muốn cùng ta kết thúc ta thể thành tới mắt nay ra, không khinh Hồi chuyện hội nhanh chính mình như chỉ ánh hắn hắn thân cận, không nghĩ nhường hắn cùng với thời cơ cầm có Mạc đi. rồi, nói, biến liền si với Yến đến muốn Nôn, muốn tràn muốn cận, mấy làm mê, đầu Quý xảy lấy sao vậy dị cùng có quý mặc nôn ở thời điểm nàng phi thường không thích r a thần đụng trạng na hội nhường nàng cảm thấy ghê tởm thà coi trọng quý mặc nôn ý tưởng mà lựa chọn tránh đi yến thần thiên đạo khuê nữ cũng không phải tốt như vậy làm ngậm một điếu thuốc yến thần châm manh hấp một ngụm âm s á c trầm tinh nói yến dương chúng ta kết thúc đi yến dương kinh ngạc ngừng đầu không dám tin nhìn về phía yến thần a thần ngươi thế nào có thể nói như vậy yến thần vẻ mặt ru buồn mấy ngày nay ngươi luôn luôn tại nhắc tới quý mặc nôn ở nhìn đến hắn thời điểm ánh mắt hội sáng lên ngươi là thích hắn ta biết phiên chán khắp diệt yên yến thần nhìn về phía yến dương trước mắt nghiêm cẩn cho nên ta thành toàn ngươi yến dương chấn động ngươi a thần ngươi không thương ta sao yến thần cười khổ yêu ta nói rồi ta yêu ngươi so với yêu chính mình càng sâu chẳng sợ ta chính mình thống khổ cũng không tưởng liên lụy ngươi chỉ hy vọng ngươi có thể càng hạnh phúc cho nên chúng ta chạy nhanh kết thúc đi ta hảo tác hợp ngươi cùng thiên mệnh con đem trên người nhân quả tá đ i ệ u yến dương nguyên bản giao động tâm tư đông nhiên trở nên phỉ nhổ khởi chính mình đến nàng thế nhưng vì một cái mới thấy qua vài lần mặt quý mặc nôn như vậy thương a thần tâm thật sự là rất không phải hẳn là yến dương cắn môi bỏ qua kia ảnh hưởng nàng tâm tư ý tưởng a thần không cần nói mê sảng ta sẽ không cùng với quý mặc nôn ta người yêu là ngươi lại nói hắn đều có lao b à đứa nhỏ ngươi chẳng lẽ nhường ta đi làm tiểu tam chen chân giả bị nhân phỉ nhổ sao yến thần ân này kịch bản không đúng vậy yến dương chịu đựng thân thể bãi xích mạnh mẽ ôm lấy yến thần dẫn hắn đi không gian đi đến bãi đá bảng nơi này đã bị nàng phô thành giường nằm ở mặt trên thực mềm mại tuyệt không cách nhân tại đây trong không gian yến dương phát hiện k i a cổ tâm tư rất nhanh tiêu thất như là cho tới bây giờ không xuất hiện qua giống nhau nhường nàng cảm giác thoải mái đến cực điểm yến dương ôm chặt yến thần a thần muốn ta ta muốn cùng ngươi cùng nhau yến thần nhận vẫn là cự tuyệt đây là một cái thực nghiêm túc vấn đề yến dương a thần a thần hắn không động thủ kia nàng liền chính mình đến yến thần nắm giữ nàng ở hiểu biết hắn quần áo nút thắt thủ dương dương ngươi không cần miễn cưỡng chính mình nhanh chia tay hiện tại dây d ư ơ n g lại giống là bộ dáng gì không cần đáng thương ta thật sự chạy nhanh nói chia tay đi yến dương thâm tình nói a thần ta không có miễn cưỡng chính mình ta chính là mấy ngày nay trở nên rất kỳ quái thật sự ta chỉ cần tại đây trong không gian liền không có việc gì ta có thể nhận rõ ràng ta người yêu là ngươi luôn luôn đều chính là ngươi một người nghĩ đến quý mặc nôn cảm thấy một chút tiến dương âm mưu luận đạo khẳng định là hắn có cái gì mị hoặc dị năng cố ý dụ dỗ ta đối tuyệt đối là như thế này a thần ngươi tin tưởng ta ta người yêu thật là ngươi a chính là đang nhìn đến quý mặc nôn thời điểm ta không chế không được ta chính mình tưởng muốn cùng hắn thân cận tâm tình lần sau lại nhìn đến hắn ngươi liền kéo ta đi vào không gian ta liền không có việc gì thật sự y ế n thần hắn hiện tại gặp phải một cái lựa chọn phi cái gì lựa chọn không lựa chọn tách ra là nhất định nhưng cũng không thể bị thương thiên mệnh chi nữ tâm nếu không hắn khẳng định là bị đối phó tồn tại một phương diện bị thiên đạo nhớ một phương diện bị thiên mệnh chi nữ đối phó ngẫm lại kia tình huống phải cảm thán một câu nhân sinh hảo nan yến thần đột nhiên tưởng hung hăng chú ý trước kia chính mình không có việc gì ngoạn nhi cái gì thật tình yêu nhau hiện tại thu không song chàng thôi đột nhiên cảm thấy yến thần có như vậy nhất quăng quăng đáng yêu ha ha ha học bi lp lì đòi ổ